Quang minh nữ thần hân hoan với suy nghĩ tự sướng đầy bạo lực của mình. Xem ra không chỉ cơ thể nàng mà ngay cả suy nghĩ bình thường cũng bị thằng nhóc kia ảnh hưởng. Thấy quan chấp pháp mể la nhắc cao lôi hoa và quang minh nữ thần tăng tốt. Cao lôi hoa ôm nhẹ mộng ti tận lực duy trì thân thể bình ổn, không gây chấn động cho cô bé. Bởi vì lúc này, cô bé đang ngon giấc nồng trong vòng tay hắn. Cao lôi hoa muốn cô bé ngủ ngon một chút. Cứ như vậy, đoàn người đi tới điện chúng thần. Không biết đã bao lâu, Cao lôi hoa cứ mãi đi theo sau quan minh nữ thần và quan chấp Pháp Nghệ La. Cho tới khi đến một hồ nước rất rộng, Cao lôi hoa liền dừng chân lại. ô Làm sao vậy cao lôi hoa quang minh nữ thần quay đầu lại nói À Có thể nói cho ta biết Nơi này là đâu không cao lôi hoa tay phải ôm mộng ti Tay trái chỉ vào hồ nước hỏi quan minh nữ thần À ngươi nói nơi này hả Đây là Bích Ba Hồ Một thắng cảnh nổi tiếng trên thần giới đó Nghe nói rất nhiều nữ thần thích tắm rửa sạch sẽ trong hồ này. Quang minh nữ thần tà ác giới thiệu. Sau biết ba hồ, đi tiếp một khoảng nữa là tới ma ngục. Cũng là nơi giam giữ các ma đầu, mà vừa rồi chúng ta đi qua lối vào cửa ma ngục rồi, đi ngược lại tầm nửa giờ. Mà thôi, nói tào lao ngủ đến gì đến ma ngục với ma nhục không biết. Thì ra nơi này là ma ngục. Cao lôi hoa gật đầu, chỉ là không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy một khí tức cực kỳ quái tự ma ngục truyền đến. Cổ khí tức đó giống y như cao lôi hoa, đều là dung hợp thần cách và ma cách một chỗ, một cổ khí tức kỳ lạ. Nhưng cổ khí tức này vẫn không tinh thuần như cao lôi hoa, bởi vì cao lôi hoa đã dung hợp hoàn mỹ hai thứ đó rồi. Chính xác mà nói, cổ khí tức này chính là lúc phong thần ở dưới đáy biển ma hóa mà thành. Đúng vậy, chính là nó, là lúc phong thần ma hóa bột lộ ra ma khí. Trong đáy mắt cao lôi hoa lón lên hàng quan. Chết tiệt chẳng lẽ đây là căn cứ địa của các tổ chức trên thiên giới mà phong thần trước khi chết nói hay sao? Đây là chỗ chuyên nghiên cứu ma hóa sao? Mà cũng đúng chỉ có ở chỗ này mới có thể cung cấp được ma khí và thần thể làm mẫu nghiên cứu. Xem ra có thời gian phải đi đến đó xem một chuyến vậy. Cao Lôi Hoa thầm nghĩ. Ở tại thần giới này, căn cứ địa nghiên cứu thần ma hóa là một trong những địch nhân tiềm tàng của Cao Lôi Hoa. Cao Lôi Hoa, ngươi làm sao vậy? Nhìn bộ dáng ngơ ngơ như mất sổ gạo kìa. Ti bơ câu này là của Việt Nam Xe vào thời kỳ đổi mới bàn tay mềm mại của quang minh nữ thần quê quê trước mặt Cao Lôi Hoa. A, Ngại quá! Vừa nghĩ tới một số chuyện lên hơi thất thần. Chúng ta tiếp tục đi đi Cao Lôi Hoa cười cười. Vừa đi vừa nghĩ tiếp. Cao Lôi Hoa huynh đệ thực sự không có việc gì chứ. Quan chấp Pháp Mễ La cũng lo lắng hỏi, có lẽ khi nãy chiến đấu cũng không dễ dàng như ông tưởng. a phiền mọi người quá lo lắng. Ta thật sự không việc gì. Cao lôi hoa lắc đầu, ôm mộng ti đuổi kịp quan minh nữ thần cũng Mễ La. Không có việc gì là tốt rồi. Chúng ta tiếp tục đi đi Mễ La gật đầu. Nhìn cao lôi hoa có vẻ cũng không có vấn đề gì. liền đi đầu. Dẫn mọi người đến điện chúng thần tìm ông trùm của thần giới quang minh thần giớp. Nhà của ông già ta là tòa nhà lớn nhất trên đỉnh núi O-Rinh chúng thần chi điện. quan minh nữ thần chỉ một tòa nhà trên đỉnh núi mây mù che phủ cho cao lôi hoa thấy chúng thần chi điện nằm trên đỉnh núi đó đó. Chúng ta bay lên không? Bạn đang đọc chuyện được lấy tại cao lôi hoa hỏi. Cao huynh đệ. Vạn lần không được một bên. Quan chấp Pháp Mễ La vội vàng ngăn ý tưởng làm việc nhanh chóng lười nhát của cao lôi hoa truyền thuyết kể rằng. Tòa nối origin là thứ đầu tiên do sáng thế phụ thần sáng tạo ra. Cũng là nơi ở đầu tiên của sáng thế phụ thần. Để tỏ lòng thành kính của mình đối với người Tất cả mọi người đều phải đi bộ lên hết gì Đi bộ à Phần trăm tám Lão cao nhìn lên đỉnh núi mây mù mà chóng phán Lão cảm thấy quả đen bay đầy trời Trăng sao bay xung quanh Trời đất thì quay cuồng Lê chân buồn thương trên đường xưa trên lối đi Đồng chiếc cao lôi hoa đi theo sau quang minh nữ thần Xuyên qua một thảo nguyên bao la rộng lớn Sau đó đưa đôi chân mềm yếu run rẩy bước chân trên con đường tiến tới đỉnh Vinh Quang Nhìn ngọn núi bị che khuất trong tầm mây Đột nhiên cao lôi hoa nghĩ ra một ý tưởng nơi này Nếu làm chỗ cho bọn trẻ tập thể dục hàng ngày thì thật gút Cao lôi hoa nghĩ đến cảnh Saga, Nguyệt Sư, Nguyệt Nhi cùng mấy đứa nhỏ bảo bảo thở hổn hển khi leo núi mà mênh cười. Vừa nghĩ cao lôi hoa không ngừng gật gù. Đúng vậy, ý tưởng là không tồi chút nào. Hắc xì hắc xì tại đại lục xa xăm, đột nhiên có vài đứa nhỏ liên tục hắc xì. Quái ai nhắc ta thế nhỉ? Tất cả đều nhủ thầm cùng lúc dù ở những vùng khác nhau trên đại luộc Đồng thời, một cảm giác bất an nảy ra trong lòng mấy đứa nhỏ Nghĩ một chút sau khi điều chỉnh lại nhịp thở Cao lôi hoa quay đầu nhìn cái thần điện to lớn trên đỉnh núi này À không Phải nói là hành cung của quang minh thần giớt mới đúng Cái thần điện khổng lồ này y trang một phần cung điện vua chúa trên trái đất trong những bộ phim kinh điển mà lão cao đã coi. Chỉ sợ cũng chỉ có tại đỉnh núi origin này mới có thể tạo ra được một cái thần điện như thế thôi. Tại cửa điện của chúng thần chi điện, ba bức tượng bằng ngà voi to ơi là to đứng sừng sững Cao lôi hoa nhìn kỹ phát hiện bức tượng ở giữa chính là dớt, còn hai người hai bên thì hắn chịu. Đi thôi, vào đi. Quang Minh nữ thần dẫn theo Cao lôi hoa bước vào thần điện. Mà quan chấp pháp mễ la thì tạm nghĩ ở một điện khác bên ngoài. Cao lôi hoa nhìn thấy giả tử, con mắt đen lạnh lùng nhìn mụ. Lúc thấy Cao lôi hoa, cơ thể giả tử run nhẹ lên. Bởi vì khi nhìn thấy con mắt màu đen kia, mộ có cảm giác mình đang rơi xuống địa ngục. Hoan nghênh thăm quan điện của chúng thần. Cao Lôi Hoa Vua của chúng thần quan minh thần giớt cười nói với Cao Lôi Hoa. a, Cao Lôi Hoa lễ phép tính chào đồng chí giớt. Cao Lôi Hoa ta gọi ngươi tới đây là có chuyện muốn hỏi ngươi. Dớt cũng không phải là người thiết dài dòng trực tiếp vào vấn đề buổi sáng lúc ta nhìn thấy con gái ta Ta phát hiện trong người con bé có một linh hồn cường đại khác Ta muốn biết Rốt cuộc là có chuyện gì cao lôi hoa như mày Quay đầu nhìn quang minh thần Ý để tự cô nàng giải thích. Ông già à, việc này kể ra cũng dài dòng lắm Mười ngón tay quen minh nữ thần đang vào nhau cứ ngập ngừng không biết nói sao. Dù sao cái cơ thể này là của ly me cầu cầu mà không phải của nàng. Có gì cũng phải nể mặt chủ nhân cái cơ thể này chứ. Khó nói à. Quên đi. Khỏi cần con nói. Lần này ta gọi các con đến đây. Chủ yếu là muốn tách linh hồn trong cơ thể con ra khi phát hiện ra trong cơ thể con gái có một linh hồn khác. quan minh thần dớt cảm thấy chán phán khó tin. Đúng rồi, lấy linh hồn quan minh nữ thần ra khỏi cơ thể của cầu cầu đi, đây là chuyện tốt đó. Cái gì rút linh hồn con gái ta ra à? Có lầm không vậy? Ý của ta là rút cái linh hồn kia ra khỏi cơ thể con gái ta. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 370 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 370 tuổi trẻ thật tốt. Phần một đó là điều đương nhiên. Chẳng lẽ ngươi muốn rút linh hồn của con gái ta ra khỏi cơ thể của nó sao? Vua của chúng thần dớt hỏi ngược lại Đồng thời Lão cảm thấy bất ngờ và nghi hoặc. Có vẻ như trong lời nói của lão cao có ý muốn rút linh hồn của con gái mình ra khỏi cơ thể nó Quang minh thần dớt không hiểu đang nghĩ cái gì nữa Tốt lắm, đừng nhiều lời nữa Hai người các ngươi chuẩn bị một chút đi, đi ăn một chút đi ta ra hoa viên sau điện chúng thần chuẩn bị một chút đã trà. Phải bố trí một cái ma pháp trận. Chờ các ngươi ăn một chút gì xong ta liền thi triển tróc hồn, rút cái linh hồn đang chiếm giữ cơ thể con gái ta. Quang Minh thần dớt nói không cần xem sắc mặt đang tái nhật của hai người cao lôi hoa và Quang Minh nữ thần. Rút linh hồn cầu cầu ra sao? Vừa nghe nói thế. Mày của cao lôi hoa cao lại. Nếu rút linh hồn của cầu cầu ra khỏi cơ thể của nó, vậy nó phải làm sao đây? Phải biết rằng khối cơ thể nhìn nóng bỏng này không phải là của quan minh nữ thần, nó là của cầu cầu. Nghĩ vậy, cao lôi hoa ngẩng đầu lên nhìn vị vua của chúng thần vậy cái linh hồn rút ra. Phải làm thế nào bây giờ còn phải nói nữa sao? Dám nhập vào cơ thể con gái ta thì chỉ có một kết cục mà thôi. Vết tại chỗ. hừ, Quang Minh thần giớt phất tay nói yên tâm đi. Cái gì chứ cái đó cứ ok đi. Ti bơ vải hà lúc ta thi triển thuật tróc hồn ta thuận tay đập một cái cho nó hồn phi phách tán luôn. Cháu cứ chuẩn bị đi ăn uống một chút rồi ra ngoài hoa viên xem ta làm cho coi không ta cử tuyệt làm như vậy giọng nói cao lôi hoa bắt đầu lạnh lùng ta cử tuyệt thuật tróc linh hồn ta cũng không cho phép ngài thi triển thuật đó trên người cầu cầu cái gì không cho phép ta thi triển thuật tróc hồn à quan minh thần dứt nói ầm ầm đồng thời một cổ bá khí vương giả tự trên nơm người vị vua của chúng thần ép xuống cao lôi hoa ngươi nói vậy là có ý gì Ngươi dựa vào cái gì mà dám ngăn cản ta? Ngươi để linh hồn đó sống mãi trong cơ thể con ta sao ý của ta rất rõ ràng. Đôi mắt đen tuyền của cao lôi hoa không chút lùi bước. Trừng lên đối mặt với bá khí vương giả của quan minh thần dớt. Đối mặt với bá khí vương giả. Lão cao có sức miễn dịch rất lớn. Nói đùa trong các nhiệm vụ của tổ 13 cao lôi hoa đã tiếp xúc với bao nhiêu người dạng đó rồi Hạng người nào đã chả thấy qua Ta nói cho ngươi biết Ngươi có muốn chóc hồn Bắt hồn Đập nát cái hồn hiếp gì đó thì cứ việc làm với linh hồn của con gái ngươi đi Còn linh hồn của cậu cậu Miễn đây lời nói của lão cao khiến Quan minh thần dớt nuốt nước bọt. Hiện tại, lão đơn ạ, tức đến đỏ au mặt mũi. Nhìn thấy lão ra nhà mình tức đến mặt mũi tím bầm. Quan minh nữ thần kéo kéo góp áo cao lôi hoa. Ý đừng có gân lên quá nữa. Lão ra khi giận dữ nàng đã chứng kiến rồi. Kết cục của những tên đó, nàng không dám nghĩ. Good, very good Có khí pháp Quả nhiên là ngé con không sợ lão hổ quang minh thần giớt đạt đến cảnh giới giận quá thành bình tĩnh rồi Lão âm trầm nói với cao lôi hoa đáng tiếc cơ thể của con gái ta không thuộc về trách nhiệm của ngươi Ngươi không là cái thá gì trong vụ này Nói cho ngươi, ngươi cự tuyệt cũng chẳng có tác dụng gì Người đâu Chuẩn bị ma pháp trận cho tốt Ta muốn ngay lập tức thi triển tróc hồn thuộc Quang minh thần hét lớn Lúc này lão không cần giữ vẻ lịch sự nhân á với cậu cháu mới nhận này nữa Phụ thân Quang minh nữ thần vội vàng kêu lên Nhưng mà nàng chưa kịp nói gì đã bị một bàn tay to lớn ôm lấy Ngươi muốn chuẩn bị ma pháp ma b hơn y e cơm Gì thì cướp chuẩn bị đi Con mẹ ngươi cao lôi hoa hét lớn với vị vua của chúng thần mẹ Nói cho ngươi biết Người trong tay ta là cầu cầu Là của ta Không phải con gái ngươi Muốn lấy thì lấy linh hồn của con ngươi ra Đừng có chơi trò cù nheo với ông mày Sau đó cao lôi hoa nói với quan minh thần đang dạy du cầu cầu Tiếp quản quyền khống chế thân thể Nhất thời Con mắt màu vàng của quan minh nữ thần trở lên mê muội. Chỉ trong nháy mắt Con mắt màu vàng trở nên trong suốt Không pha lẫn một chút tạp chất nào Bây giờ quyền khống chế thân thể đã được cầu cầu tiếp quản dưới lệnh của Cao Lôi Hoa Nói xong cao lôi hoa dùng tay đang ôm mộng ti chỉ vào tay quang minh thần dớt một cái ti bơ ngón giữa. Sau đó cao lôi hoa tay trái ôm mộng ti tay phải ôm eo cầu cầu chạy vội ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, giống như tên lửa, gừ. Đáng chết, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi cái tên đáng chết này buông con gái ta ra. Ta liều mạng với ngươi quá bất ngờ. Quá sững sốt. Dớt ngơ ngẩn. Sau đó tràn tỉnh. Mất hết hình tượng. Hắn nhảy khỏi ngai vàng. Thi triển tốc độ điên cuồng Đuổi theo cao lôi hoa. Cứ như vậy. Một lúc sau. Hai người chạy ra khỏi chúng thần điện. Một chạy một đuổi. Nếu cứ im lặng. Lặng lẽ thì ai nói gì. Đằng này. Mỗi người một câu là chửi Một câu là lôi tổ tôm họ hàng ra Chuyện gì xảy ra thế? Quang Minh thần điện hạ xảy ra chuyện gì thế ở điện ngoài? Quan chấp pháp mễ la nghe âm thanh kinh khủng của Quang Minh thần dớt thì lập tức chạy ra Nhưng vừa chạy ra ngoài trời Lão liền thấy cái tên tóc bạc cao lôi hoa Một tay thì ôm mộng ti Một tay thì cắp lấy công chúa điện hạ chạy như điên, mà vị vui của chúng ta không để ý đến hình tượng gì cả. Vừa đuổi theo vừa mắng, chửi ôm củ tỏi lên. Hả, đây là chuyện gì? Công chúa đó mà. Sao lại trốn liên tiếp mấy cái ý tưởng xuất hiện trong đầu mễ la? Chẳng lẽ Quan Minh thần giới không chấp nhận tình yêu giữa công chúa điện hạ và tên tóc bạc đó lên định chia rẽ uyên ương? Đúng vậy. Có lẽ như thế lên cao lôi hoa mới dắt công chúa bỏ trốn. Đúng vậy. Nhất định là vậy rồi. Mễ La vừa nghĩ vừa tự đắc, không ngờ mình phát hiện ra một chuyện kinh thiên động địa như vậy. Nghĩ vậy, Cho nên khi Cao Lôi Hoa sách hai người chạy qua mình, đồng chí Mễ La đáng yêu đã để cho hắn chạy qua mà không cản lại. Nhìn Cao Lôi Hoa mang theo công chúa Điện Hạ chạy như điên, Mễ La cảm thán nhận xét tuổi trẻ thật tốt. Chỉ là vì đại nhân đáng yêu của chúng ta lúc này vẫn không biết. Vị vui vĩ đại của chúng thần quan minh thần giớt đã bước nửa chân vào cảnh giới điên loạn rồi. Mang cầu cầu cùng với tiểu mộng ti bỏ chạy xuống dưới chân núi. Cao lôi hoa nhìn lại đằng sau không thấy bóng dáng quang minh thần dớt đuổi theo. Có lẽ nào lại đi về kêu người rồi. Nguyễn mới biết lão định làm gì nữa. Dù sao cao lôi hoa cũng không sơ, nói gì chứ chuyện bỏ chạy, ai có thể đu tốc độ với cao lôi hoa đây. Cho nên khoảng này cao lôi hoa rất tự tin. Bất tri bất giác Cao lôi hoa mang cầu cầu và tiểu mộng ti đi xung quanh khu vực cạnh đó dò xét tình hình cả nửa ngày trời Thần giới to lớn nhưng cao lôi hoa vẫn có cảm giác không chốn dung thân Nói đùa Vừa mới đắc tội với đại chủ thần mà còn kêu ca gì nữa Tốt nhất là nhanh chóng tìm huyết sắc minh vương Rồi giọt lẹ Cao lôi hoa thầm nghĩ trong lòng. Liêm liêm liêm me đi được một lúc. Cầu cầu lại dán lấy người cao lôi hoa. Cái bụng nhỏ của nàng kêu rọt rọt kháng nghị với cao lôi hoa. Cách cao lôi hoa không được để nàng đói bụng đây mà. Ha ha cầu cầu đói bụng rồi hả cao lôi hoa quay đầu ông nhu nói. A nơ cơn a u cầu hung hăng gật đầu. Phải biết rằng cầu cầu đã rất đói rồi. Cùng lúc đó tiểu mộng ti cũng mở mắt ra nhìn cao lôi hoa nói chủ nhân. Ta cũng đói bụng. Mộng ti nở ra nụ cười ngọt như đường nói với cao lôi hoa. Ha ha, được rồi, để xem coi có gì làm ăn không đã. Ý thức cao lôi hoa tiến vào bên trong những không gian. Đảo qua đảo lại. Thấy bên trong vẫn còn không ít thức ăn liền vuốt ve nhẫn. Sau đó nói với hai người đi thôi. Đi tới bờ hồ đằng trước. Đến đó ta sẽ nấu cho hai đứa ăn vỡ bụng luôn vân. Hai đứa nhỏ gật đầu liều mạng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 371 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 371 tuổi trẻ thật tốt Phần 2 dẫn cầu cầu và mộng ti đến bên bờ hồ Cao lôi hoa đặt mộng ti xuống Sau đó nhìn mặt hồ trong suốt mênh mông này Nhìn nước hồ êm ả Làm cho tâm tình của cao lôi hoa tốt lên rất nhiều Hà hít một hơi thật sâu Cao lôi hoa lấy một cái tô màu vàng trong nhẫn không gian ra sau đó lại lấy một con giống gấu trên trái đất Sinh vật này có cái tên rất kêu đại địa chi hùng Dường như sau khi trưởng thành sẽ là một ma thú siêu dai Cao lôi hoa còn nhớ rõ lúc mình muốn làm món tay gấu hầm lên mới ném con gấu này vào trong nhẫn Nhưng mà nhiều nguyên nhân, nhiều chuyện xảy ra quá Cho nên lão cao vẫn chưa đạo diễn được món này cho cả nhà Nhưng cũng không sao, bởi vì bây giờ lão cao vẫn không biết cách chế biến món này, món này phải dùng gia vị gì đây. cha khó nhị dù sao muốn làm cũng đâu có điều kiện để làm ăn còn khó nữa là. Ở trên trái đất, gấu cũng là một sinh vật trong sách đỏ, có khi mạng người còn không bằng một con gấu nữa là. Cho nên món tay gấu này của cao lôi hoa đành phải làm theo thói quen các món ăn khác vậy. Đầu tiên là rửa nước cho sạch sẽ Rồi dùng lửa thiêu lớp lông bên ngoài Phải dùng lửa nhỏ và làm từ từ Thiêu đến cho khi lớp lông bên ngoài vàng ươm Thì bắt đầu phi hành mỡ Rồi nêm nếm gia vị bỏ vào nồi hầm Tiếc là ở thế giới này không có mì chín Không biết có ngon không nữa Nhưng lớp trình độ nấu nướng của Cao Lôi Hoa Thì có lẽ cũng không khó ăn lắm Làm xong Cao lôi hoa bày biện mọi thứ Chuẩn bị Nào khăn trải Đĩa Khung cảnh cứ như một gia đình đi picnic bên hồ a, các ngươi đừng nói vội Đợi chút nữa Tay gấu không dễ ninh nhiều đâu Cao lôi hoa nhìn hai đứa mà cười ha ha Chờ lâu nhàm chán Cao lôi hoa nhìn ra ngoài bờ hồ Mặt hồ thật êm ạ Không gận sóng Ồ, thỉnh thoảng lại có cá búm lên cao kìa. Nhìn cảnh tượng đó. Cao lôi hoa chợt nhớ đến một câu ngạn ngữ ha ha. Ai cũng cá với tay gấu không thể cùng thưởng thức với nhau. Hôm này ta sẽ nếm thử hương vị này muốn là làm liền. Hai đứa cấm không được ăn vụn đó. Chờ ta một chút sẽ có món ngon nữa. Sau đó thi tha hồ mà thưởng thức hương vị của món ngon Nói xong cao lôi hoa cởi áo ngoài ra Mang quần chiếc nhảy xuống mặt hồ êm ả Thấy cao lôi hoa lặn xuống hồ Cả hai đứa nhìn nhau Sau đó buồn tuổi mà gật đầu Vì một lúc nữa cao lôi hoa sẽ mang thêm đồ ăn Tới cho hai đứa lên Hai đứa cố nhịn ý tưởng ăn vụng. Nhưng mà có phần thống khổ quá Dù gì thì cái nồi hầm này thơm phức Cả hai nuốt nước miếng nhìn chầm chầm vào cái nồi đang bốt mùi thơm phức Nhìn đến tội Mà lúc vừa nhảy xuống hồ nước Lão cao nhanh chống định hướng Nhằm tìm hướng bơi của đàn cá Hồ không nhỏ chủng loại cá cũng phong phú Cho nên yêu cầu của lão cao không hề thấp Đầu tiên cá nhìn phải tươi, thịt nhiều, xương chắc Cho nên cũng tốn thời gian tìm kiếm Đúng lúc này, đột nhiên ánh màu đỏ lướt qua mắt Cao Lôi Hoa, Cao Lôi Hoa sáng ngời Trực giác đầu bếp của Cao Lôi Hoa cho biết con cá đó tuyệt đối là một món ngon Không chút nghĩ ngợi Cao Lôi Hoa công người như một chiếc tàu ngầm dưới nước nhanh chóng đuổi theo con cá đỏ đó Con cá sống lâu cũng thành tinh, thấy cao lôi hoa đuổi theo đằng sau thì cũng tăng tốc do lẹ. Bởi vì môi trường nước, cho nên có thể nói như cá gặp nước. Còn lão cao thì không sử dụng được sức mạnh lên chỉ cố liều mạnh đạt chân đuổi theo. Bạn đang đọc chuyện được lấy tại con cá ta trốn, ta trốn, trốn, trốn, trốn. Lão cao ta đuổi, ta đuổi, đuổi, đuổi, đuổi. Cuộc chiến rằng co rất lâu. Cuối cùng lão cao lấy tư thế mảnh hổ vồ mồi. Nhanh chóng chụp con cá vào người. Cuộc chiến đã kết thúc với phần thắng thuộc về tàu ngầm cao lôi hoa. Hà cao lôi hoa ôm chặt con cá đỏ hồng này, thở một hơi, bong bóng nước nổi lên. Sau đó lão cao nhanh chóng trồi lên mặt nước, vọt nước sủi lên xung quanh, lão cao mở mắt. Ngay sau đó tình cảnh trước mắt làm cho lão cao cứng đờ suyết nửa chìm xuống đáy hồ. Lúc này, cách lão cao của chúng ta chưa đầy năm thước. Một người tóc hồng cũng mở to mắt. Miệng chữ ô kinh ngạc nhìn lão cao. Lất thị lực nhìn con rồi cách cả ngàn mét của cao lôi hoa thì vừa nhìn. Cao lôi hoa đã đưa ra đánh giá đây là một khuôn mặt đã đạt đến trình độ phải dùng hai từ Hotger thực hiển nhiên gã ngốc cũng biết cô Hotger tóc hồng này đang làm gì lúc này cao lôi hoa nhớ tới lúc trên đường đi đến điện chúa thần quan minh nữ thần từng giới thiệu hồ này cho hắn đây là biết ba hồ một địa danh có tiếng của thần giới Nghe nói có rất nhiều mỹ nữ thích tắm rửa ở đây. Đáng chết. Đáng chết thật. Sao may thế không biết? Ý nhầm. Sao lại xui thế không biết? Sao lại gặp đúng lúc con gái nhà người ta tắm rửa? Lúc này, lão cao đã đoán được tình cảnh tiếp theo rồi. Đến 90% nữ thần kia sẽ hét lên một tiếng dâm tặc. Sau đó đánh tới hắn với hết sức lực có thể Không, ngại quá Họt gơ nghe lão cao nói thì có vẻ nghi hoặc chỉ chỉ vào mặt mình nói a, ngươi đang nói ta sao Không phải ngươi còn ma nào nữa Khóng miệng cao lôi hoa run rẩy. Ha ha, lâu rồi, lâu quá rồi, đã không có ai nhầm lẫn về giới tính của ta Lâu lắm rồi, ha ha, thần giới này mới có người nhầm giới tính của ta. Họt cười ha ha, sau đó từ từ đứng lên mặt nước, nói tự giới thiệu một chút. Ta gọi là phi lợi. Về phần giới tính, như ngươi chứng kiến ta là nam. Dứt lời họt này chỉ ít hầu mình. Nam ánh mắt cao lôi hoa hạ xuống quả nhiên ít hầu họt nổi quả khế. A Cao Lôi Hoa xấu hổ cười. Cao Lôi Hoa từng nhầm con gái thành con trai rồi. Nhưng cái vụ nhầm con trai thành con gái thì đây là lần đầu tiên. Giờ thì cả hai cái khen nhầm đều được hưởng thụ rồi. Nhưng ấn tượng mà Phỉ Lợi đem đến cho Cao Lôi Hoa cũng rất tốt. Chỉ vài câu ngắn ngủi đã cho người ta cảm giác thân thiết rồi. Chỉ có điều Một người đàn ông đẹp như vậy. Lão Cao có chút khó tin. Và có vài phần suy nghĩ về phương diện kia tuy bơ cái mà ai cũng biết làm gì ấy mà sao. Kinh ngạc đúng không phi lợi hất mái tóc hồng của mình ra sau Cao lôi hoa gật đầu. Bây giờ Cao lôi hoa mới để ý đến mái tóc màu hồng đỏ của phi lợi. Thật sự là bắt mắt. Mái tóc này ở thế giới cũ cũng rất hiếm chứ đừng nói ở đây. Tuy không hiếm bằng mái tóc bạc trắng của cao lôi hoa, nhưng cũng khó mà thấy. Đúng rồi, ngươi vừa nói ngươi đang bắt cá đúng không phi lợi cười nói. Ừ, cao lôi hoa gật đầu đói bụng. Làm đại mấy món thôi. Ăn cùng không lão cao nhiệt tình mời. Dù sao cũng là người Trung Quốc. Lễ nghĩ là chuyện lên làm Tốt quá Đã lâu rồi chưa có ăn gì À mà có làm phiền ngươi không đó Phi lợi cũng không khách khí đúng rồi Ngươi tên gì cao lôi hoa Lão cao cười ha ha vậy Ngươi mặc quần áo vào đi Sau đó ta mang ngươi về Ở bên còn hai đứa nhỏ của ta nữa Ừ Phi lợi cười rồi gật đầu Sau đó đi lên bờ Mặc quần áo rồi nhìn cao lôi hoa cao lôi hoa. Thật sự là một loại tồn tại quái lạ. Phi lợi thì thầm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 372 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 372 đầu ngươi vừa ăn, nôn ra cho ta. Ở dưới nước. Cao lôi hoa ngước nhìn phi lợi, nếu không phải bộ ngực của phi lợi bằng phẳng như con trai, chắc ai cũng cho người trên bờ này là một mỹ nữ. Người này thật sự quá đẹp. Đi thôi, giờ chúng ta đi đâu phi lợi mặc áo choàn trắng, sau đó dùng một cái nực nực áo lại, hỏi. Ha ha, tốt lắm, đi theo ta đi. Cao lôi hoa ôm chặt con cá lớn bơi về bờ đối diện. a tốt, dẫn đường đi phi lợi khẽ cười một tiếng, đạt nước đi theo sau cao lôi hoa. Hai người tốc độ cực nhanh, chưa đầy một tuần cả đã đến chỗ cầu cầu và mộng ti rồi. Ngẫm đầu nhìn lên bờ, cao lôi hoa thấy cầu cầu và mộng ti đang ngồi chố mắt nhìn nồi tay gấu hầm. Lúc này cả hai không chú ý đến người tới hiển nhiên là đã đói lắm rồi. dù sao lão cao đi cũng lâu, mà đã đói sẵn nên dưới hấp dẫn của nồi tay gắp bụng không cồn cào mới lạ. cao lôi hoa cười hắt hắc thuận tay ném con cá lên bờ. a, ly mẹ ly mẹ. thấy cao lôi hoa, cầu cầu hưng phấn chạy tới, đầu nàng không ngừng vội lên tay cao lôi hoa. Bao nhiêu nước miếng nảy giờ cứ thế chùi vào tay lão cao. Ha ha, đây là hai đứa con của ta cao lôi hoa vỗ đầu cầu cầu. Sau đó, chỉ mộng ti giới thiệu với phi lợi này là cầu cầu, còn kia là mộng ti. Phi lợi gật đầu với hai đứa ta gọi là phỉ lợi. Xin chứa cố nhiều liên. Li me me me thấy lão cao về nhà mà chưa chịu dọn cơm cầu cầu mặc kệ. Bụng kêu ầm ầm kháng nghị cao lôi hoa. Ha ha, tiểu tử đói bụng kìa. Cao lôi hoa cười ha hả mặc quần áo xong cao lôi hoa đi tới xem nồi thịt hầm. Lấy nắp vung ra, một làng khói bốc lên, u, mùi thơm phức xông lên mũi. Mùi thơm rất đậm, mãi không tan, làm cho mọi người ai cũng thèm. Ha ha, vừa kịp như món này lại đúng bốn cái chân nữa chứ cao lôi hoa cẩn thận mút bốn cái chân gấu ninh nhiều cho vào bốn cái tô sau đó cao lôi hoa lấy dao ra lại gần chuẩn bị làm vảy cá xem ra mọi người chuẩn bị có món canh cá rồi chờ một chút cao lôi hoa ngươi muốn giết con cá này sao ở bên phỉ lợi thấy cao lôi hoa chuẩn bị làm vậy thì lên tiếng hỏi ừ Một cái chân gấu thì bọn trẻ làm sao mà no được. Cao lôi hoa cười hì hì cho nên ta muốn làm thêm món canh cá. Ha ha, theo ta thấy, người khôn cần nấu con cá này. Cao lôi hoa ngươi có thể không biết rồi, loại cá này ở chỗ chúng ta rất nổi tiếng. Phi lợi quảng cáo con cá cho Cao lôi hoa chúng ta gọi con cá này là băng hỏa diêu. Con cá này rất kỳ lạ. Tuy rằng nó sống trong nước, nhưng trong cơ thể nó lại có lượng hỏa nguyên tố rất đậm đặc. Lượng hỏa nguyên tố này ở trong cơ thể chúng cả đời. Do có lượng hỏa nguyên tố này mà cả đời băng hỏa diêu không thể rời khỏi nước. Một khi không có nước, hỏa nguyên tố không có thứ áp chế sẽ bùng cháy. Trực tiếp nướng nó. Hơn nửa phần nội tạng cũng như xương đều bị thiêu đốt, không còn cái gì nữa. Chỉ để lại phần thịt cá trắng như ngọc ngà. Ăn vào rất thơm ngon, không cần gia vị chế biến. Sao, thấy ngon không? Cần mua vài con không? Đặt hàng xuống hạ giới nhé. Điện thoại. 0167 Trời kỳ diệu như vậy ác. Cao lôi hoa lật con cá này quan sát thử xem quả nhiên con cá này đã theo ông táo chầu trời rồi. Hơn nữa từ trên con cá bút lên mùi thơm phức của cá nướng. Đúng là đã bị nướng chính cái này cũng có thể sao Cao lôi hoa kinh ngạc nói. Ha ha! Đây là chỗ thần kỳ của con cá này. Cho nên chúng ta ăn con cá này đều trực tiếp ăn. Giống như thế này phi lợi vương lấy con hồng ngư trên tay cao lôi hoa. Sau đó cầm con dao nhỏ của cao lôi hoa. Cẩn thận tróc một lớp phay của con băng hỏa diêu. Sau khi lớp phay bị chóc ra. Liền lộ một lớp thịt trắng như bông tuyết. Nhìn ngon hơn cả thịt bò. Phi lợi dùng con dao nhỏ cắt một miếng nhỏ trên con băng hỏa diêu. Sau đó lấy một miếng này cho vào miệng con cá này, cứ ăn trực tiếp thế này. Vị rất ngon, vào miệng đã tan rồi phi lợi tiếp tục giới thiệu cho Cao Lôi Hoa thế nào. Thần kỳ chứ ồn thú vị thật, ha ha, thế giới này quả nhiên không gì không có. Cao Lôi Hoa cười ha ha, sau đó lấy một con dao cùng băng hỏa diêu trên tay phi lợi. Con dao quay một vòng quanh con văn hỏa diêu này từng mũi nhọn cứ phứa lên con cá. Đến khi cao lôi hoa thu tay lại thì chuyện thần kỳ đã xảy ra. Vậy con văn hỏa diêu như bị lột sạch rớt xuống hai bên. Hảo đao công phi lợi ngợi khen dao của cao lôi hoa lóc phẩy cá nhưng không làm da con cá bị một vết xước nào. Công phu sử dụng đao như thế thật là hiếm có trong thiên hạ. Do đó phi lợi mới giật mình. Phải biết rằng đao pháp của lão cao đâu phải giòn chơi. Lão cao là cao thủ xài đao trên trái đất. Số động vật chết trên bàn ăn dưới lưỡi đao của lão cao ai đếm xuể mà số người chết thì khỏi nói luôn. Ở bên, cầu cầu và mộng ti cứ nhìn chằm chằm vào con cá. Nếu ánh mắt mà ăn được, thì con cá này không còn nữa rồi. Con trước lúc cao lôi hoa xé cá đặt lên đĩa, mộng ti và cầu cầu nhanh chóng ôm suốt chân gấu của mình. Vừa ngồi ăn vừa canh, nhìn vào đĩa cá sợ ai ăn mất phần. Ha! Vẫn là trẻ con vui nhất. Không cần lo lắng gì hết cao lôi hoa cười cười. Đem một tô chân gấu hầm cho phi lợi. Cảm ơn. Phi lợi đón lấy tột, sau đó ngồi lên chiếu ăn cùng cả nhà cao lôi hoa. Quả thật ngon. Thật không nghĩ cao lôi hoa ngươi là đàn ông con trai lại nấu ăn ngon thế. Chỉ sợ đầu bếp thiên hạ vượt qua ngươi đếm trên đầu ngón tay. Nhẹ nhàng cắn một miếng thịt gấu vàng ôm. Mới 18 giờ 10 phút, đã dơm cơm, ăn đâu, mà nó tả như này? Ừ, ừ, ừ. Phi lợi không khỏi lớn tiếng tán thưởng Cao Lôi Hoa, đây là món ăn ngon nhất ta được thưởng thức. Nếu thích ngươi ăn nhiều hơn một chút. Cao Lôi Hoa cười hì hì, vừa ăn, vừa nói trên trời dưới đất. Phi lợi, ngươi làm gì ở thần giới thế? Cao Lôi Hoa thuận miệng hỏi. À, ta sống ở ma ngục về phần làm gì, à, đừng hỏi tới thì hơn. Phi lợi cười ha ha nói ta không có gì trí lớn. Cũng không có giả tâm quá lớn cho nên chỉ làm chân gác ngục nhỏ nhoi, đủ sống cuộc sống của ta bình thường vậy đó. À, bình thường. Cao lôi hoa ăn xong một miếng, đặt tô sang bên cuộc sống bình thường. Có đôi khi, bình thường mới tốt. Cao lôi hoa không khỏi nhớ lại những ngày tháng êm đềm trên trái đất. Có lẽ, nếu mình là người bình thường, có lẽ mình đã sống với vũ hình rồi. Nhưng nếu có thể lựa chọn lại giữa thực lực và vũ hình, Cao lôi hoa vẫn không chút do dự mà chọn thực lực cường đại. Bởi vì Cao lôi hoa nghĩ rằng, Chỉ cần mình đủ mạnh Đến mức hủy thiên diệt địa Thì mình có thể sống chung với vũ hinh Ở cùng một chỗ Hơn nữa Cao lôi hoa vẫn thích phương án sau hơn Trong mắt lão cao Cuộc sống bình thường Thật sự không hợp cho lắm Nếu không có sức mạnh để duy trì nó Ngươi có tâm sự gì sao Ngồi bên Phi lợi nhìn cao lôi hoa hỏi Hi hi ờ Vừa nhớ lại chút chuyện sư truyện khó quên. Cao Lôi Hoa cười nói. Có lẽ ở trong lòng hắn còn có một giấc ngộm. Hắn muốn quay lại trái đất. Có lẽ có khả năng. Vì trên thần giới này còn có một vị thần có thể cho Cao Lôi Hoa biết đáp án sinh mệnh mẫu thần. Vợ sáng thế thần. Cao lôi hoa vẫn luôn muốn tìm một cơ hội hỏi sinh mệnh mẫu thần tìm hiểu một chút tin tức về trái đất. Sàng sạc, sàng sạc. Từ xa vang lên tiếng cỏ lau sàng sạc đánh thức suy nghĩ của lão cao. Đồng thời, mộn thi và cầu cầu cũng quay đầu về phía có cỏ lau. Ở đây là biết ba hồ, ven bờ cỏ mọc tươi tốt, mọc cao hơn nửa người. Hà! Cao lôi hoa hít một hơi, đứng dậy. Sau đó chậm rãi đi tới bụi lau đang phát ra tiếng sàn sạc. Ai vậy? Cao lôi hoa thầm nghĩ. Có khi nào là lão quang minh thần dớt dẫn người đến đây cũng lên. Lúc mình ôm cầu cầu bỏ trốn, lão đuổi ghê lắm mà. Sẽ không phải lão chứ. Tay phải cao lôi hoa đưa ra sau lưng, khẽ cầm tài quyết. Con ruông xéo lắm cũng quằng. Đừng có mà bức ông. Bức quá, ông chơi với lão luôn. Xoát xoát, chỉ một lúc sau đã có bóng người gạt cỏ lao. Sau đó, một gã sắc mặt tái nhật mang theo bảy gã cường tráng đi về phía cao lôi hoa. Vẽ mặt gã tái nhật cao cốt hai tay nóng nảy gạt cỏ đi tới, vừa đi vừa dùng ngôn ngữ thần giới chửi xối xả Đi khỏi vùng cỏ lau, gã có sắc mặt tái nhật nhìn chầm chầm vào cao lôi hoa. Sau đó nhanh chóng phán cho cao lôi hoa một cái thực lực. Thực lực lĩnh vực tầm một. Ở thần giới, lĩnh vực tầm thứ nhất cũng không si nhê gì. Dù sao nơi này cũng là thế giới của chư thần. Đảo qua cao lôi hoa, gã trung liên đảo cặp mắt ông trần dừng trên người phi lợi. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Gã trung niên lớn tiếng nói, sau đó nhanh chóng đi tới phi lợi. Ác không phải là người của lão quang minh thần dớt sao? Nhìn thì có lẽ không phải đến tìm mình đâu. Cao lôi hoa buông lỏng tài quyết ra. Xem ra bọn người kia muốn tìm phi lợi, nhìn có vẻ sốt ruột chẳng lẽ phi lợi là nhân vật rất quan trọng sao? Ngươi cái tên sản phẩm thất bại hạ đẳng này Ngươi khiến ta tìm giỏi ha Ngoài cử kiến của cao lôi hoa Gã trung niên đi tới trước mặt lợi phi mắng xối xả ngươi Cái tên thất bại phẩm cũng dám rời khỏi phạm vi quy định của ma ngục Lá gan nhà ngươi cũng to nhỉ Là một sản phẩm thất bại Ngươi có biết mình đang phạm phải tội chết không hả Dốc hết cơn tức gã trung niên chỉ phi lời chửi ầm lên. Hiện tại hắn vô cùng khó chịu, phải biết rằng cái gã phỉ lợi này chỉ là một sản phẩm thất bại. Thế mà khi hắn rời khỏi phạm vi ma ngục lại làm cho cấp trên cai quản thần ngục lại khẩn trương cả lên. Cuối cùng mấy vị cấp trên thần ngục đã ra lệnh khẩn cấp kéo hắn đang si cùng lão bà. Nhủ sao hắn không tức cơ chứ? thực xin lỗi đội phó đội thứ ba phi lợi thản nhiên nói chỉ là gặp gỡ một cái bằng hữu không cẩn thận rời khỏi phạm vị ma ngục mà thôi mẹ ngươi còn dám lấy cớ gã trung niên thấy phi lợi còn dám tranh luận trong cơn điên tức giận vuông roi lên cuốc về phía phi lợi bột roi cuốc mạnh lên cơ thể gầy gò của phi lợi làm rách lớp sao trắng bên ngoài Để lại một vết bầm tím trên làn da trắng của phi lợi a phi lợi ăn đau Lập tức té lăn trên mặt đất Miếng tay gấu bị bắn lên trời Một cái thất bại phẩm hạ đẳng mà cũng hại lão tử đi tìm khắp nơi Ngươi không chết thì là gì hả Mẹ Còn có thời gian mà hưởng thụ đầu ngon nữa chứ gã trung niên đón lấy miếng tay gấu Mùi thơm trên miếng thịt xông vào mũi. Ngon quá, gã nhanh chóng ăn một miếng. Mẹ, món này đúng là ngon. Đáng chết. Ta đi tìm ngươi khắp nơi. Ngươi thì trốn ta ở đây ngồi ăn thấy mình đi tìm khổ cực. Mất khoảnh khắc sung sướng nữa. Mà cái tên này lại ngồi đây ăn ngon ơ. Nghĩ vậy càng thêm tức, gã vung roi đánh phi lợi A phi lợi con người chịu roi. Cầu cầu nhìn về phía cao lôi hoa. Vỗ vai cầu cầu cao lôi hoa cười lạnh một tiếng, bước về phía gã trung niên. Nôn ra. Đến gần gã cao lôi hoa trầm giọng nói. Sao gã trung niên quay đầu sau đó phát hiện là cao lôi hoa. Hắn nở nụ cười khinh miệt có gì muốn chỉ giáo đầu ngươi vừa ăn. Nung ra cho ta. Cao lôi hoa nheo mắt, nói. Nung ra. Mẹ nói từ khi nào mà một gã hạ vị thần dám dương oai với ta. Gã nổi giận nói, vung bàn tay to lên cuốc roi về phía cao lôi hoa. Ngay lúc gã rút roi. Một bàn tay cứng như kìm đã nắm lấy hàm gã, không cho gã mở miệng. Đồng thời tay kia đặt lên đầu gã, nhẫn gã xuống. Cuối cùng, một cái đầu gối dần dần to lên trong tầm mắt gã. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 373 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 373 con rối tốc độ Nhìn không kịp à Luận về tốc độ, người trong thiên hạ có mấy ai hơn cao lôi hoa Cho nên, khi gã vừa vung roi lên cao lôi hoa như hữu mị Nháy mắt đã xuất hiện trước người gã Tay phải hắn như gọng kềm bóp hàm gã khiến cho gã không thể ngậm miệng Hồi nhỏ, mẹ ta có nói với ta đối với một số loại người không nên dùng lời lẽ giải thích cho tốn hơi. Cao lôi hoa cười hà hạt, đồng thời tay phải thêm lực bóp miệng gã hát to hơn. Miếng thịt gấu người này chưa kịp tiêu hóa đã bị cú thúc đầu gối của cao lôi hoa nôn ra lãng phí rớt trên thảm cỏ. Nếu con còn có giải thích cho hắn thì tốt nhất là làm như thế này: tay trái cao lôi hoa nhấn đầu gã xuống thấp. Sau đó, lão ca vô tình lên gối vào khuôn mặt tái nhật đó. Ô! Gã kêu lên đau đớn trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Gã tháp khắc một trong mười vị đội phó của đội thứ ba trong ma ngục. Một vị thần đạt đến cảnh giới lĩnh vực tầm thứ hai đỉnh cấp gần như tiếp cận với chủ thần. Ở thần giới cũng thuộc vào lại có tiếng tâm. Hơn nữa, Gã cũng có vốn để mà ngạo mạn, Bởi khác với những vị thần có lĩnh vực tầm thứ hai khác. Gã còn sở hữu một năng lực mà những vị thần bình thường không có. Nhưng trong lịch sử dù gã có rô cỡ nào thì cũng không thể thay đổi được một việc. Đó là ngay bây giờ, gã đã bị một tên thần thấp kém, lĩnh vực cấp một đánh gục ê chề da cao lôi hoa quát trầm cú lên gối gần như hết sức. Một dòng máu lấp lánh như dòng suối chảy ra không, phải nói là bắn ra. a Gã trung niên lại kêu một tiếng bi ai. Đồng thời cả người gã bị dư lực đánh bay lộn ngược ra sau. Thần huyết màu vàng tuôn ra suối xả Khủ khủ! Hừ! Ngươi cái tên đáng chết! Rơi xuống đất gã trung niên ôm miệng mình ho tay kia thì trống dưới đất Máu vàng cứ trào ra từ khó miệng gã Sau đó vài cái răng trắng vong ra rớt xuống nền cỏ xanh bị máu đẫm thành vàng Nhìn mấy chiếc răng trắng cao lôi hoa cười hà hà Không nghĩ ra tên dâm dục quá độ này lại có hàm răng tốt như thế Mẹ ngươi tên đáng chết ta muốn Đem người băm thành trăm ngàn mảnh tháp khả đấm mạnh xuống đất. Cả người bắn lên cao, hai mắt gã biến thành màu máu, nhìn có vẻ muốn ăn tươi nuốt sống cao lôi hoa đây. Nhưng lúc tháp khắc vất vả đứng dậy thì một vàng chân dần dần to lên trong mắt gã từ trên trời đạp xuống. Sau đó, vàng chân này khẽ ấn dấu dày lên khuôn mặt yêu quý của tháp khắc. Lúc tháp khắc phóng lên cao thì cao lôi hoa cũng nhảy lên, có điều nhảy cao hơn và thuận chân tống một cước vào mặt tháp khắc. Sau đó cao lôi hoa lộn người xuống đất còn tháp khắc thì bị nhấn xuống. Ngươi tên đáng chết. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tháp khắc phẫn nộ rống lên một tiếng. Hè hè. Không buông tha cho ta hiện tại ngươi lấy tư cách gì mà nói những lời này. Cao lôi hoa cười quá dị, nhẹ nhàng nâng cao chân phải. Lại dùng lực đạp vào mặt tháp khắc. Phật, lần này thì cái đầu của tháp khắc đã bị nhấn vào trong vùng đất chỉ để lộ phần cổ trở lên. Rắc rắc. Đầu bị nhấn vào trong vùng đất trên cổ tháp khắc phát ra tiếng rắc rắc. Giống như tiếng khởi động của một loại máy móc hơn là tiếng xương gãy Thật đáng tiếc ngươi không có cơ hội sẽ không bỏ qua cho ta Cao lôi hoa ngồi lên trên người tháp khắc rút tài quyết sau lưng ra Vừa rút tài quyết cao lôi hoa nhanh chóng tung một cú chém Một đường cong rực rỡ ánh lôi quang xuất hiện Nhưng Tài Quyết không hề chém tháp khắc đang ở dưới mà chém ra đằng sau. Tử lôi cưỡng kích. Thiên toàn lôi chuyển. Cao lôi hoa quát một t y ẹp gương nơ Tài Quyết trong tay xoay tròn trắng phía sau. Cho an! Tài Quyết tạo thành một bức tường phòng thủ quả nhiên đã chặn một mũi tên màu đen. Cao lôi hoa hừ lạnh Tài Quyết rực lên lôi quang tím sẫm. Sau đó thiêu đốt mũi tên đó thành tro bụi. Ai Cao Lôi Hoa nhìn hướng mũi tên bắn tới. Từ chỗ đó, Cao Lôi Hoa thấy bảy người khi nãy đi cùng với Tháp Khắc. Lúc này, một trong bảy người đó cúi đầu ra để lộ một cái miệng to. Từ chỗ Cao Lôi Hoa nhìn thì cái miệng mở to đó xuất hiện những răng nanh sắc bén như mũi tên khi nãy. Hiển nhiên mỗi tên vừa rồi là từ trong miệng tay đó bắn ra. Hơn nửa tay này có vẻ không phải là sinh vật mà giống một khối máy móc, một loại rối. Khạp khạp khạp khạp, làm không sai tóc bạc. Đối với một cái hạ vị thần mà nói, ngươi làm tốt lắm. Giọng nói âm trầm từ chỗ bụi cỏ lau phát ra, lúc này tháp khắc thở phì phò bước ra, trên khóa miệng còn chảy máu. Bởi vì gãy răng nên gã nói chuyện có phần thoát hơi, giọng nói không được rõ ràng như xưa. Nhìn người đi ra từ cỏ lau. Cao lôi hoa chóng. Trời! Đây không phải là thằng cha trung niên đó sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Nếu người này là tháp khắc vậy người dưới chân mình là? Cao lôi hoa vội vàng cúi đầu nhìn xuống. Đột nhiên! Rắc rắc Tháp khắc bị cao lôi hoa đánh cắm đầu xuống đất đột nhiên kêu lên rắc rắc Sau đó hai tay hai chân giống như không có đốt xương Vạn vẹo cuốn quanh người cao lôi hoa Trong lúc suy nghĩ chưa kịp chuẩn bị cao lôi hoa đã bị tóm Đáng chết Cao lôi hoa vội vàng dùng sức để thoát Nhưng cái thứ này chắc rắn lạ thường Không biết được làm từ gì. Cao lôi hoa không thể nào thoát ra được. Ca, hân, gương, nơm cần làm việc vô ích. Cho dù là chủ thần, nếu như rối ma của ta cuốn lấy cũng đừng hòng thoát ra được. Tháp khắc đắc ý cười, nhưng miệng đau nên lập tức ôm miệng ta hẳn là nên cảm ơn ngươi, cảm ơn cái giày của ngươi. Tháp khắc oán hận nói. Cao lôi hoa cúi đầu không nói tiếng nào. Sau đó hắn ngẫm đầu nhìn tháp khắc nghi hoặc. Nhìn cái miệng đầy máu của gã rõ ràng là bị dính cước của mình. Vậy gã làm sao thoát ra được? Cao lôi hoa không thể nghĩ ra tháp khắc thoát thân bằng cách nào. Hắn dám khẳng định miệng máu đó là do mình đạt một cước vào mặt gã. Người này không có cơ hội để thoát mà. Ngươi cảm thấy bất ngờ phải không tháp khắc không thể không đắc ý nhìn cao lôi hoa. Vừa rồi, ngươi làm cách nào để thoát đôi mắt màu đen của cao lôi hoa nhìn chầm chầm tháp khắc? khặc, khặt một cái mật kỹ nho nhỏ. Thuộc thế thân trong nháy mắt tháp khắc đắc ý chỉ vào con ma rối đen cuốn lấy cao lôi hoa cười quá dị nói thuật thế thân trong nháy mắt là thần kỹ đặc thù của ta. Một thiên sứ có thể dùng ba lần thần kỹ này, thần kỹ có thể trong nháy mắt giúp ta hoán đổi vị trí với ma rối. Đây chính là kỹ năng gã đắc ý nhất. Năm đó chưa thần từng lưu hành phương pháp bỏ chạy khi gặp nguy hiểm. Trong lúc nguy hiểm thì phân giải cơ thể ra thành những phần tử bé nhỏ rồi bỏ trốn. Sau khi trốn xong thì tổ hợp lại. Đáng tiếc tháp khắc không có bản lĩnh này, nhưng gã cũng thuộc loại thiên tài khi nghĩ ra kỹ năng thế thân. Hiện tại, xin tự giới thiệu một chút. Gã trung niên đắc ý nói ta là thần cấp hai rối thần tháp khắc. Ngoài trừ chế tạo ra con rối thì việc ta thích nhất là biến thành người rối. Tóc bạc, ngươi thật may mắn bởi vì ngươi có thể trở thành một con rối không có ý thức của ta rồi. Ha ha! Người rối. Cao lôi hoa dần dần bình tĩnh lại, người này làm cao lôi hoa nhớ đến phong linh đại trưởng lão. Kỹ năng đặc thù của phong linh đại trưởng lão là trọng sinh người chết hai. Có thể biến người mới chết trở thành xác lục giả. Hơn nữa còn có thể giữ lại một chút trí tuệ, ý thức, ký ức của người chết, mà năng lực của rối thần cũng gần gơn với phong linh đại trưởng lão. Nhưng gã là đem cường giả đại chết cải tạo thành con rối cũng có thể bảo trì tất cả kỹ năng của người chết, nhưng lại mất đi trí tuệ, chỉ có thể trở thành một loại vũ khí trong tay rối thần. Đáng tiếc, hạ vị thần rốt cuộc cũng là hạ vị thần khặt khặt. Tháp khắc cười quá dị tay phải đưa lên ngang người. Năm ngón tay gã linh hoạt nhấp nhô. Dưới sự nhấp nhô của năm ngón tay, bảy vị đại hán đi cùng gã đồng loạt bước lên trước. Bảy người này hai mắt đầu vô thần. Thì ra cả bảy vị này đều là con rối của tháp khắc. Rắc rắc. Theo sự khống chế của tháp khắc, bảy người này vạn vẹo, sau đó tiếng khớp xương trong miên vang lên. Bảy người ngửa đầu ra, lộ ra một cái miệng sâu hoát. Bây giờ, ngươi chết đi cho ta. Tháp khắc cuồng tiếu, năm ngón tay linh hoạt đông đưa, miệng bảy ma rối bắt đầu ngưng tụ thần lực. Thần lực trong miệng các ma rối hình thành một cột sáng. Bảy cột sáng. Đủ để đánh một vị thần ra cho bụi Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.s.y.z 374 truyện audio được phát hành tại truyện audio.s.y.z Chương 374 khế ước hợp thể thú ảo Cùng hợp thể với cầu cầu B một tháp khắc đắc ý nở nụ cười Trên người con rối có vô số cơ quan cùng sát chiêu Tuy rằng con rối này là người rối là người bị biến thành con rối Các cơ quan không có phức tạp như con rối máy nhưng cơ quan đơn giản không có nghĩa là đồ chơi Chỉ thấy cự chảo của con rối này đang tỉ thí với tài quyết của Cao Lôi Hoa thì đột nhiên công veo xuống 60 độ Gấp khúc đánh lên mua vàng tay đang cầm tài quyết của Cao Lôi Hoa Thình lình không chú ý, cự trảo đã đánh trúng mua bàn tay cao lôi hoa. Lập tức lão cao cảm thấy cơn đau đớn tự mua bàn tay truyền đến toàn thân. Đưa mắt nhìn trên mua bàn tay xuất hiện ba vết cào chói mắt. a nộ lôi! Tên liệt thiên điện cao lôi hoa gầm nên một tiếng. Thừa dịp con ma rối vừa chém một phút thì bị hở ngực. Cao lôi hoa liền sử dụng ngay kiếm kỹ đắc ý nhất tử lôi cử kích nộ lôi tê liệt thiên địa đánh vào ngực con ma rối này. Rắc rắc chỉ hai tiếng con rối chỉ vang lên hai tiếng kêu. Vừa rồi lúc nó chém cao lôi hoa thì bị hở đại môn phía trước. Mà trong giao đấu với cao thủ, chỉ một sơ hở đã phải trả giá đắt. Cao lôi hoa tận dụng một kiếm nộ lôi tê liệt thiên địa chém nó tan thành mảnh vụn. Chém nát đầu con rối bằng một chiêu với cao lôi hoa chỉ là chuyện mũi. Con rối bu la yêu thích của ta thấy người rối của mình bị đánh tan sát pháo, sắc mặt khó coi hẳn. Đây là một trong những con rối mà gã yêu thích nhất. Phải biết rằng người rối khác xa so với người mấy. Người rối cần nguyên liêu trụ cột là thân thể của cường giả. Mà muốn tìm một cái thân thể cường giả phù hợp đâu phải là chuyện dễ dàng gì. Tuy thần giới cũng có một của các vị thần nhưng tháp khắc không có gan ăn trộm. Làm như vậy nếu như để chư thần biết thì sẽ bị trả thù điên cuồng. Cho nên người rối trong tay tháp khắc không nhiều lắm. Giờ vừa mới thi đấu thì đã bị hư mất một người rối. Càng làm cho tháp khắc đau lòng hơn, con người rối này lại là con gã thiết nhất. Cũng là con có sở hữu tốc độ cùng lực lượng nhất là gã có. Đáng tiếc do con rối này có tốc độ cùng lực lượng nhưng ở lĩnh vực phong ngữ thì lại kém một chút. Do đó mới bị một kiếm của cao lôi hoa chém tan tành tên chết tiệt Ngươi dám hủy con rối mà ta yêu thích nhất. Ngươi sẽ trả giá vì điều này tháp khắc ngửa mặt lên trời rống giận. Con rối yêu quý bị mất khiến một rối sư như tháp khắc lâm vào trạng thái nửa điên nửa dại. Một quyển trục kỳ dị đã xuất hiện trên tay. Đây là của cải cuối cùng của gã. Cho dù có giúp hết vốn liếng, Lần này gã quyết giết cho được cái thằng nhóm tóc bạc làm hư con rối yêu của mình. Con rối thần kỷ. Thâm sâu sắc mặt rối thần tháp khát ngưng trọng hẳn lên, gã cắn ngón tay mình, nhỏ lên quyển trục kỳ dị này. Quyển trục này do gã phong ấn những con rối của mình bên trong. Tất cả vốn liếng, một ngàn người rối. Một ngàn người rối này chính là vương bài của gã. Trong khi rối than sử dụng tuyệt chiêu của mình, Cao Lôi Hoa liền cười lạnh. Tưởng chiêu gì ghê gớm. Đối với Cao Lôi Hoa mà nói những chiêu mà phải mất nhiều thời gian chuẩn bị đều là phế thải. Đối phó những chiêu thức nguy hiểm nhưng tốn nhiều thời gian để chuẩn bị chỉ cần xông lên phá ngang quá trình hình thành cấm chiêu thôi. Lúc đó cho dù có năng lực thâm sâu huyền bí thì đã sao chứ. Thân ảnh cao lôi hoa tạo thành một chuỗi tàn ảnh trong nháy mắt đã xuất hiện trước người rối thần tháp khắc. Tài quyết trong tay cứ thế như bài sơn đảo hải chém về phiếu tháp khắc. Chỉ cần không cho hắn xuất ra cấm chiêu. Cho dù cấm chiêu có chùm sò đi chăm nữa cũng là đồ vứt. Thấy tài quyết chém lên đầu mình tháp khắc cười lạnh muốn phá hư tuyệt chiêu của ta hả, ngươi cũng thông minh dữ. Đáng tiếc loại như ngươi không phải là người thứ nhất mà ta gặp Càng không phải là người cuối cùng Ha ha đối mặt với tài quyết Tháp khắc không chút sợ hãi Gia a cao lôi hoa quá Tăng tốc độ chém của tài quyết Nhưng lúc chuẩn bị chẻ đầu tháp khắc thì đột nhiên một cảm giác kỳ quá hiện lên trong lòng hắn Ngay lúc tài quyết cắt đỉnh đầu chưa đến một phần ngàn giây thì đột nhiên thân ảnh tháp khắc biến mất. Mà thay thế vào đó là cái miệng đang há to. Một trong bảy con ma rối bắn laser. Tên chết tiệt. Lại là thuật thế thân trong nháy mắt cao lôi hoa gầm lên một tiếng mẹ tài quyết cũng cảm giác được cơn phẫn nộ của cao lôi hoa. Lôi quan trên thân rực sáng ti laser đã bị tài quyết bổ ra làm hai thậm chí cả con rối pháo laser này cũng bị chém làm hai phần bằng nhau mà lúc này tháp khắc hy sinh con rối laser để tranh thủ thời gian cuối cùng cũng hoàn thành được thần kỹ trung cực cuối cùng của mình rối thần kỹ quần ma loạn phủ quyển trục nhiễm máu mở ra từng đợt hắc quang từ trong quyển trục bay ra mỗi một hắc quan đều hình thành một con rối màu đen bồng bền trên không. Ước chừng có tầm một ngàn hắc quan hình thành một ngàn con rối đen vây quanh cao lôi hoa. cả ngàn con rối này béo có, gần có, cao có, lùn có. nhưng dù thế nào đi nữa thì trên mỗi con rối màu đen này dơn, dơn, quy, quy, e, u Mang đến khí tức giết chóc. Cả ngàn con rối này đều là người rối Đây là tất cả vốn liếng mà tháp khắc khổ cực sưu tầm rất nhiều năm Ngừ ngón tay tháp khắc cử động Vô số sợi tơ từ tay hắn bắn lên không Ngay lập tức cả ngàn con rối từ trên không như được rót sinh minh vào Hốt mắt lón lên hồng quang Lực lượng ngàn người là như thế nào Ngươi có muốn nếm thử không tháp khắc đắc ý cười quá dị. Đối với gã mà nói chỉ cần triệu hồi ra cả ngàn con rối này thì chắc thắng rối. Một ngàn cao thủ thần cấp cùng ra đòn uy lực thế nào? Không ai biết cũng không ai có khả năng tưởng tượng ra. Bởi vì lực lượng này có lẽ đã vượt qua khả năng tưởng tượng của mọi người. Hơn nữa chuyện này cũng không có thực tế chút nào. Bởi vì muốn cả một người tương thông tâm ý đánh ra cùng một lúc đâu phải là chuyện dễ dàng gì. Mà lúc này, một con rối có thể ra đòn đều nhờ vào một mình tháp khác điều khiển. Dưới sự điều khiển của tháp khác cả ngàn con rối đều như một động tác nhịp nhàng. Cùng ra kỹ năng, thần kiếm tháp khắc hét lớn một tiếng, một ngàn con rối đồng thời hành động. Một thanh kiếm cực lớn được hình thành do thần lực cả ngàn con rối ngưng tụ mang theo uy áp kinh thiên chém về phía cao lôi hoa. Chú văn trên tay trái của cao lôi hoa lại lón lên một lần nữa. Hộ thuẫn lại một lần nữa xuất hiện trước người cao lôi hoa. Nhưng lần này tấm màn phòng ngự đã mất đi công dụng lập tức bị xuyên thủng Thần lực cử kiếm vẫn chém xuống cao lôi hoa. Mặc dù khi chém thủng tấm màn phòng hộ so sinh mệnh mẫu thần tạo ra đã bị tiêu diệt một ít năng lượng nhưng thế chém vẫn còn hướng tới đỉnh đầu cao lôi hoa. Cao lôi hoa ngửa mặt nhìn thanh cử kiếm nghiêm túc nhìn nhận vấn đề, hắn muốn tránh vấn đề này. Nhưng phát hiện đã không kê. Chẳng lẽ ngạnh cứng chịu đòn. Nhìn thanh cử kiếm hơn 10 thước đang lao xuống. Cao lôi hoa trột dạ. Cái này đâu phải trò chơi, giao thiệt súng thiệt đó. Liêm, liêm, me ngay lúc nước sôi lửa bỏng, đột nhiên trong mắt cầu cầu lón lên hào quan điên cuồng. Cả người lón lên hào quan màu vàng. Hào quang biến mất liền biến thành một con rồng cánh dài. Ly me cầu cầu vỗ cánh nhanh chóng bay về phía cao lôi hoa. Nghe có vẻ chậm nhưng tình hình thực tế lại khác. Lúc này cử kiếm đã chém tới cao lôi hoa rồi. Cầu cầu bay lên trước mặt cao lôi hoa. Sau đó một tiếng vụt vang lên. Cầu cầu lại biến thành hình dáng quang minh nữ thần nhưng lại có hai cái cánh đằng sau. Nhìn giống như nữ quỷ hút máu người trong các bộ phim điện ảnh. Vừa biến thành hình dáng quang minh nữ thần. Cầu cầu ôm cổ cao lôi hoa. Kế tiếp, lần đầu tiên cầu cầu niệm ra một chuỗi chú văn. Giống như bài ca vi thương sa. A. Bương. Lương. U, cường, u minh cùng hát ám quanh tê. Ai, ai, nơ hơn, vinh quang rọi chiếu tâm hơn. O, quy, quy, hơn, hơn, u, vinh, quy, quy, u, Chứng nhận của sáng thế tê, hơn a, nơn, nơn, gân, u, vinh, quy, quy, o, cùng ta cùng chung hơi tê, hân, o, dân, dân, quy, quy, e, cả hai cùng cận kề nơn. Hơn, A, U, K, Hơn, E. Ước thú ảo huyện thú ngôn ngữ mà cầu cầu niệm ra không phải là ngôn ngữ mà Cao Lôi Hoa từng biết. Nhưng ý nghĩa của ngôn ngữ đó lại hiện ra trong ý thức hại của Cao Lôi Hoa. Hợp thể, cuối cùng là hai chữ này. Không phải ngôn ngữ đại lục thông dụng. Mà là một loại ngôn ngữ xa xưa không tên. Trong phút chút hào quang chói mắt vây quanh người cao lôi hoa và cầu cầu. Một ngôi sao sáu cánh cổ xưa xuất hiện trên đầu hai người từ từ hạ xuống. Ma pháp khế ước hợp thể thú ảo này là một loại ma pháp đã bị loài người trên đại lục lãng quên. Khác với những khế ước ma thú bất đồng khác mà loài người hạ lên ma thú. Đây là phế ước ma thú tự động thực hiện. Lúc này, cầu cầu trong trạng thái quan minh nữ thần đã ôm chặt lấy cao lôi hoa sau đó dần biến mất. Giống như nhập và người cao lôi hoa. Thú ảo, chân chính thú ảo. Hoàn toàn khác với hình thức cưỡng chế. Thú ảo chân chính có thể làm cho lực lượng người sử dụng tăng lên một cấp độ. Từ xưa đến nay chỉ có một loại có thể làm được như vậy. Và cầu cầu, sẽ được lịch sử ghi danh là loài thứ hai có khả năng này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 375 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fif. Chương 375 khế ước hợp thể thú ảo.